Ngày hôm đó, Lôi Cương đang tu luyện đột nhiên cảm thụ được một sự chấn động Hắn vội vã mở hai mắt Phát hiện cây sinh mệnh với vẻ mặt ông Hòa đang nhìn chăm chú vào mình Mà tiểu giác cũng như trước ngồi xếp bằng trên vai lão nhân Lúc này khổ người tiểu giác cũng không có gì thay đổi Nhưng Lôi Cương lại thấy năm màu trên người nó Màu hồng và màu nâu so với các màu khác chiếm tỷ lệ nhiều hơn một chút Xem ra trong những năm gần đây cây sinh mệnh cũng đã chỉ điểm không ít cho tiểu giác Tiểu giác thấy lôi cương cũng vô cùng vui mừng Lao tới ngồi trên vai lôi cương Cái đầu nhỏ không ngừng cọ cọ vào cổ lôi cương Luôn miệng phát ra âm thanh Lôi cương vui tươi hớn hở vỗ vỗ tiểu giác Rồi lập tức nụ cười của hắn biến mất, nhìn về phía lão nhân nói tiền bối, đã đến lúc rồi sao? Lão nhân ông hòa gật đầu nói đã qua 30 năm rồi. Lão phu thấy thần hồn của ngươi so với lão phu dự liệu còn muốn cao hơn. Ha ha, lần này nắm chắc cơ hội thành công sẽ càng lớn hơn một chút. Không lâu nữa, có lẽ hắn cũng sẽ tìm đến đây thôi, ngươi về đó trước đi. Để đề phòng vạn nhất ngươi nhất định phải nhớ kỹ Cứ theo lời hắn mà làm Đợi đến đúng thời cơ có thể Thì tiêu hủy đi thần hồn của hắn Lôi cương gật đầu Trong lòng cũng cả kinh Không biết lão nhân rốt cuộc Làm sao lo liệu Nghĩ đến đã qua 30 năm rồi Mà hắn có chút thở dài Con đường tu luyện Đúng là không có 5 tháng a. Lôi cương cũng không nhiều lời Mang theo tiểu giác chăm chú nhìn lão nhân rồi chậm rãi rời khỏi kết giới của cây sinh mệnh Lão nhân dõi theo bóng của lôi cương rời xa thật lâu Đôi mắt trong suốt tràn đầy vẻ phức tạp Rời khỏi kết giới, lôi cương hít vào một hơi Nháy mắt 30 năm đã trôi qua Chính mình giờ đã trở thành cường giả thể vương cương vương Hắn quay đầu Nhìn về phía sau thấy cây đại thụ cao chọc trời Chạm đến tầm mây Lôi cương trong lòng thở dài Cuối cùng thì ngươi cũng đã đi ra Một âm thanh tan thương vang lên Rồi một lão nhân hiện ra trước mặt lôi cương Người đó chính là cự quy lão nhân Lôi cương ngẫm đầu nhìn lại Trong lòng cả kinh khi thấy khí tức của cự quy lão nhân toàn bộ thâu liễm lại Chính mình đã đạt tới thể vương mà lại cảm thụ không được. Lẽ nào cự quy lão nhân đã đột phá tầm cuối cùng. Tiểu giác kêu lên vài tiếng liền xuất hiện trên đỉnh đầu lão nhân tràn đầy vui vẻ. Lão nhân vỗ vỗ tiểu giác một lúc. Nhìn lôi cương chậm rãi nói quả nhiên. Ba chục năm qua ngươi đã đạt được cương vương hoàng giai. Chuyện thể tôn được cốt bi từ diễn đàn lương sơn bạc. Lôi cương mỉm cười nói chúc mừng tiền bối đã bước tới cảnh giới tiên thú. Hai mắt lão nhân sáng ngời kinh ngạc quan sát lôi cương rồi lập tức nói không sai. Dĩ nhiên có thể phát hiện. ha hả! Lão phu trong 10 năm đã thành công vượt qua lôi kiếp. Đạt tới lục dai mà trở thành tiên thú lão nhân nói mà nét mặt không giấu được sự vui vẻ. Có thể thành công độ kiếp đạt được lục giai tiên thú tỷ lệ thành công đích thực cực kỳ bé nhỏ a. Lôi cương gật đầu, lập tức nói tiền bối chẳng hay có thể đưa ta quay về rừng thôn ma hay không? Lão nhân hơi sững số, nói ở chỗ này tu luyện không tốt hay sao? Nơi đây so với bên ngoài linh khí dày đặc hơn rất nhiều. Hơn nữa. Ngươi mới đạt được cương vương không bao lâu cũng cần củng cố lại tu vi a Lôi cương bất đắc dĩ lắc đầu nói tiền bối, lôi cương còn có việc hơn nữa. Ta cũng đã gặp được cây sinh mệnh, hắn đã giao phó cho ta một nhiệm vụ. Sắc mặt lão nhân khẽ biến, nhìn về phía lôi cương ánh mắt có phần kinh nghi. Thế nhưng cử quy lão nhân cũng không có hỏi là chuyện gì. Cũng không nhiều lời. Dẫn theo lôi cương hướng phía rừng thôn mà bay đi. Dọc theo đường đi, lôi cương rõ ràng cảm thụ được trong rừng rậm có ít nhất hơn 10 người giống cự quy lão nhân. Lôi cương không khỏi thầm than thảo nào việc rừng thôn ma lại trở thành cấm địa của huyết ngục. Có cự quy lão nhân dẫn đường nên cũng không có tiên thú ngăn cảnh. Việc trở lại rừng thôn ma không hề gặp trở ngại. Nên, lão phu chỉ đưa ngươi đến đây thôi. Lão nhân nhìn về phía bên ngoài, chậm rãi nói. Lôi cương gật đầu. Nơi này đã là bên ngoài phía tây. Lôi cương tạ ơn xong. cự quy lão nhân dặn dò một phen. Nói là có chuyện gì có thể báo cho hắn biết. Liền đó rời đi. Tiểu giác cũng cùng cự quy lão nhân trở về khu vực phía Tây. Lôi cương về đến dưới cây đại thụ cao vúc trời tiếp tục tu luyện, chờ đợi một huyền thượng nhân xuất hiện. Lôi cương biết đây chính là thời điểm quan trọng nhất, sống hay chết đều là ở lúc này đây. Lôi cương lại chậm rãi tiến vào tu luyện. Không biết qua bao lâu, lôi cương đột nhiên bị một tiếng gào đánh thức. Không tệ Cương vương hoàng giai Người có tư cách kế thừa nó Một thanh âm sang sản vang lên Trong ốc lôi cương Lôi cương mở hai mắt Nhìn về phía trước Sắc mặt anh tuấn thoáng tái nhợt Thế nhưng trong lòng đầy kiếp động Cùng mừng rỡ nhìn một huyền thượng nhân Nội tâm khẽ động Khuôn mặt không biểu tình Nói bé kiến một huyền thượng nhân Tốt lắm tiểu tử. Ngươi cũng đã lĩnh ngộ được linh khí hệ một một huyền thượng nhân đột nhiên nhắc tới. Ánh mắt ông hòa trong nháy mắt trở nên cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm Lôi Cương. Trên khuôn mặt hiện lên một tia chờ mong, thậm chí còn hơi ửng hồng. Lôi Cương chăm chú nhìn chằm chằm một huyền thượng nhân. Trong lòng khẽ động, lập tức hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nhắm hai mắt Lúc này Linh khí xung quanh bỗng nổi lên Một luồng sinh cơ của linh khí hệ Một bùm phát chui vào trong đen điền lôi cương Lôi cương mở hai mắt Nhìn về phía một huyền thượng nhân Phát hiện trên khuôn mặt một huyền thượng nhân co giật Trong mắt bắn ra những tia nhìn kiếp động Tiểu tử Khá lắm Tu luyện cho tốt Mấy ngày nữa ta sẽ tự tìm đến ngươi nói xong Một huyền thượng nhân tiến vào phía trong cây đại thụ chọc trời Lôi cương thở vào nhẹ nhõm Khuôn mặt cũng nghiêm trọng hơn Thần thức chậm rãi chìm vào trong những dự định Lôi cương cùng cần chuẩn bị một phen Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 165 trận đại chiến mới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 165 trận đại chiến mới. Dịch me trai em. Mười ngày sau, lôi cương đang tu luyện thì bị một huyền thượng nhân đánh thức. Nhìn sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt ông hòa của một huyền thượng nhân Lôi cương nhíu mày Lẽ nào một huyền thượng nhân lần này có đến trăm phần trăm chắc thắng Lôi cương hơi do dự một lúc mời hướng về phía một huyền thượng nhân nói tiền bối chẳng biết đi đâu Một huyền thượng nhân ôm hòa nhìn mắt lôi cương một lát rồi nói cứ đi theo ta lôi cương còn đang ngồi xếp bằng chưa có phản ứng gì đã cảm thấy một cổ trình lực nâng đỡ lấy cơ thể khiến cho hắn bay lên. Một huyền thượng nhân một tay đỡ lấy lưng lôi cương nói ngươi chỉ cần đi theo ta. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm. Hừ, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không thì mơ thanh một huyền thượng nhân vô cùng lạnh lùng. Trong lời nói có chút kìm nén kiếp động. Cảm nhận được sát khí của một huyền thượng nhân, lôi cương rùng mình, thấp giọng nói tiền bối. Lôi cương sẽ cố hết sức. Hy vọng rằng đến lúc đó, ngươi có thể để ta rời đi. Đó là điều đương nhiên một huyền thượng nhân lãnh đạm nói. Lôi cương hết sức tập trung Cũng không nói gì thêm Một huyền thượng nhân hình như nghĩ tới chuyện gì Lập tức lại nói đến lúc đó Ngươi cứ tận lực hấp thu linh khí hệ một Chuyện này đối với ngươi cũng có lợi Đến lúc việc hoàn thành Ngươi tự khắc có thể ly khai Lôi cương gật đầu Hắn phát hiện Một huyền thượng nhân đang mang theo mình bay về phía tây Lôi cương suy nghĩ Xem ra những gì cây sinh mệnh nói đều là đúng cả. Lúc đi qua rừng rậm có tiên thú. Vài con tiên thú không ngừng phát ra tiếng rống giận dữ. Phát ra khí thế ầm ầm kéo đến. Một huyền thượng nhân hừ lạnh một tiếng, Vung tay lên, chỉ thấy những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lôi cương kinh hải. Sắc mặt tái nhật nhìn xuống phía dưới. Thậm chí lấy mắt thường nhìn cũng có thể thấy được những làng chấn động đang cuốn bay tất cả. Lôi cương cảm thấy hoảng hốt. Sợ rằng thứ chấn động này cũng đủ làm hắn bị thương nặng. Lôi cương nhìn về phía một huyền thượng nhân. Ánh mắt không đổi. Trong lòng cũng thầm suy tính. Xem ra đợi đến lúc chính mình phải đối mặt có thể nói là thập tử nhất sinh a. Rống, rống, nhát công kích của một huyền thượng nhân làm cho tất cả tiên thú trong rừng rậm đều nháo nhát lên. Nhất thời, trên bầu trời hiện lên mấy cái bóng khổng lồ. Tất cả tỏa ra khí thế bước người. Lôi cương cảm thấy kinh hãi, Nhưng là nhờ có vòng phòng ngự của một huyền thượng nhân nên mới không phải chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào. Khuôn mặt lôi cương không đổi sắc nhìn chầm chầm vào một huyền thượng nhân. Chỉ thấy một huyền thượng nhân hừ lạnh một tiếng tay phải vừa chuyển động, đánh tay về đám cự thú ở trước mặt. Từ trên tay một huyền thượng nhân tuôn ra một đạo công kích ầm ầm vô cùng kinh khiếp với khí thế kinh người. Lôi cương mở to mắt, sắc mặt khẽ biến khi cảm nhận được khí thế khủng khiếp của một huyền thượng nhân. Lôi cương hít một ngụm lạnh khí không khỏi nghĩ tới suy đoán của cây sinh mệnh về một huyền thượng nhân, lẽ nào? Một huyền thượng nhân quả thực là vô địch thiên hạ. Trong lòng lôi cương hết sức bối rồi, không hề nghi ngờ cho dù chính mình giúp ai. Chính mình đối mặt đều không có mấy khả năng thắng. Như vậy mình liệu có khả năng đánh vỡ thần hồn của một huyền thượng nhân? Lôi cương nhìn về phía trước thấy Huyền một thượng nhân cứ vung tay vài cái lại có một đống tiên thú rơi xuống phía dưới khiến mặt đất ầm ầm chấn động không rõ sống chết thế nào chỉ sợ không chết thì cũng bị thương nặng a vù vù một thứ dao động từ cây đại thụ ở sâu bên trong tản ra khiến cho toàn bộ tiên thú trong rừng rậm đang bạo loạn bỗng trở nên yên tĩnh. Hai mắt một huyền thượng nhân lãnh đạm nhìn về phía cây đại thụ to lớn. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí, Lôi cương chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh trong nháy mắt giảm xuống không ít. Một trận gió thổi qua, Lôi cương cảm thấy sống lưng một cảm giác mang mát. Đây là cường giả sao Lôi cương lẩm bẩm nói, Hai tay nắm chặt lại. Hừ một huyền thượng nhân nhìn về trước mắt. Hừ lạnh một tiếng. Hai mắt nhìn mắt lôi cương. Rồi nói một cách bình thản lôi cương. Theo lời ta nói mà làm. Có như vậy mới không bị thương lôi cương thoáng run mình. Trong lời nói một huyền lão nhân ngầm ám thị. Nếu như không làm theo lời ta nói. Như vậy. Tương lai của ngươi chính là như đám tiên thú đó. Mà một huyền thượng nhân cũng đã vài lần cảnh cáo mình. Nên cũng có thể đoán được chuyện lần này có bao nhiêu tầm quan trọng. Lôi cương mặt không đổi sắc. Gật đầu nói tiền bối. Lôi cương nhất định dốc toàn lực. Nơ một huyền thượng nhân thỏa mãn gật đầu lập tức mang theo lôi cương hướng về phía cây sinh mệnh bay đến. Mà đám tiên thú cũng đều yên tĩnh lại, cũng không có ngăn trở. Lôi cương trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Cây sinh mệnh lại có thể hàng phục đám tiên thú cao ngạo này. Vừa khi tiến tới kết giới của cây đại thụ, một huyền thượng nhân dơ tay phải lên hướng chọc một cái. Trong nháy mắt kết giới bị một huyền thượng nhân phá nát, lập tức hóa thành vô số mảnh nhỏ biến mất trong không trung. Một làng linh khí hệ một ợp tới trước mặt. Lôi cương nhìn cây sinh mệnh trước mắt, trong lòng cũng thầm cân nhắc. Xuất hiện đi một huyền thượng nhân nhìn chầm chầm về phía cây đại thụ quát lạnh. Cùng lúc đó một làng khí đen từ trong cơ thể một huyền tản ra. Trong chốc lát, nó đã bao phủ nửa bầu trời. Lôi cương run người khi thấy trong làng khí đen liên tục vọng ra những tiếng gào khóc thảm thiết. Thậm chí phản phất tiếng nguyện khóc the thế vọng ra. Khí đen tiếp tục mở rộng ra, giống như kiếp vân ào ào không dứt. Lôi cương thầm than. Nếu không phải nhờ có quyền một thượng nhân che chở sợ rằng, Chỉ cần sát khí đó thôi cũng đủ cho chính mình vạn kiếp tiêu tan Từ trong làng khí đen lôi cương cảm nhận được một thứ tử khí Điều làm lôi cương kinh ngạc chính là Trong làng khí đen lại ẩn chứa sinh lực dồi dào Xem ra cây sinh mệnh cũng không có dấu diêm điều gì Cây sinh mệnh phân làm hai nhốt huyền một thượng nhân Cái còn lại đã bị một huyền thượng nhân nuốt trọn liễu. Ngay lúc khí đen từng bước lan tỏa hướng về phía cây sinh mệnh, một thứ dao động từ trong cây sinh mệnh tràn ra ngoài nuốt trọn sát khí của huyền một thượng nhân. Khạp khạp, ngươi quả thật đã yếu đi không ít trên gương mặt tốn tú của một huyền thượng nhân đột nhiên phát ra tiếng cười âm trầm sự bình thản hờ hững đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại sát khí, sát khí, cương hận, thậm chí còn có một phần oán hận từ trong cây đại thụ cao ngút trời một lão nhân lông mày trắng đột nhiên xuất hiện, đó chính là hóa thân của cây sinh mệnh. sắc mặt lão nhân bình ổn, cũng không có chút gì kiếp động. Nhàng nhạt nhìn chầm chầm huyền một thượng nhân Nói huyền một lão ma Ngươi cứ khăn khăn chấp mê bất ngộ Chấp mê bất ngộ Khặt khặt Tinh hoa sinh mệnh của ngươi Ta nhất định phải chiếm được Cho dù là hơn mười vạn năm trước cho đến hôm nay Cũng không có gì thay đổi Lão đầu Mau giao ra đây Nói không chừng bản ma còn có thể lưu ngươi một con đường sống. Nếu không thì một huyền thượng nhân cười gần. Phía sau lưng khí đen đang phủ kín nửa bầu trời nhanh chóng tụ lại trên tay huyền một lão ma. Một cây phủ màu đen xuất hiện trên tay lão. Chiến phủ dài chừng một trượng. Lưỡi phủ rất to tản ra một thức sắc ven. Mà trên thân phủ cũng khắc một bộ xương vô cùng kỳ quái. Toàn bộ chiến phủ đen bóng. Tản ra một thứ khí thế mạnh mẽ khiến cho người ta khiếp sợ. Tiểu tử. Hảo hảo chuẩn bị. Chờ ta cùng hắn chiến đấu. Ngươi động thủ. Hãy đem hết toàn lực hút hết linh khí mục của hắn. Được không thanh âm của một huyền thượng nhân vang lên trong ớt lôi cương Trong lời nói tràn đầy một sự uy nghiêm Không cho phép lôi cương trái lệnh Một huyền thượng nhân liếc mắt nhìn lôi cương Trong mắt tràn đầy ý cảnh cáo Lôi cương, lão phu đã không phải là đối thủ của hắn Nhưng lão phu sẽ dùng toàn lực khiến hắn bị thương nặng Đến lúc đó Cũng nhờ ngươi, nếu như để hắn sống sót ra khỏi rừng thông ma, sợ rằng toàn bộ huyết ngục thâm uyên lại chuẩn bị rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy thanh âm của cây sinh mệnh cũng cùng lúc vang lên trong ốc lôi cương. Thanh âm tràn đầy ý chờ mong. Hai mắt lôi cương hơi nheo lại. Việc máu chảy đầu rơi của huyết ngục thâm uyên với mình vốn không quan hệ. Mình miễn là còn sống là vẫn còn có thể tiếp tục tồn tại Lúc này Một huyền thượng nhân vung tay lên tạo ra một đạo kết giới bảo vệ lôi cương Sau đó lại vung tay lên Lôi cương đã ở ngoài xa cả trăm mét Mà cùng lúc đó Một huyền thượng nhân cũng đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của lôi cương Thanh chiến phủ to lớn cũng đột nhiên nhưng tụ trên đỉnh đầu lão nhân gió cây sinh mệnh biến thành. Một búa mang theo uy thế kinh thiên động địa đánh xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 166 cuộc chiến thần hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 166 cuộc chiến thần hồn. Dịch me trai em. Lôi cương cũng chẳng đứng quan sát, mà tạo ra lân giáp, tăng thêm một lớp cương khí, lớp nội trình, Không ngừng vận hành tử hồn thần trảm ngưng tụ lực lôi điện. Nếu như không phải hắn còn cần lĩnh ngộ được lực ngũ hành, lôi cương đã bố trí thêm trên chính người mình một đạo trận pháp. Với cuộc chiến của các cường giả chỉ sợ một chấn động cũng làm mình hồn phi phách tán Lôi cương chỉ có thể đem hết khả năng ra để giữ lấy mạng của mình Khoan đã Đối với lực ngũ hành thì hiện mình có thể cảm nhận được hệ một Có thể bố trí được trận pháp hệ một hay không lôi cương mặc dù có tìm ra cách như vậy Cũng không dám áp dụng ngay vào lúc này Không chừng trong lúc hắn đang lĩnh ngộ trận pháp, Thì chết không nhắm mắt, Chỉ có thể đợi đến khi tránh được kiếp nạn này rồi tìm hiểu, Cây sinh mệnh cùng huyền một lão ma đã lâm vào chiến đấu, Lúc này lôi cương mới phóng mắt nhìn lại, Nhưng lại phát hiện sắc mặt cây sinh mệnh đã tái nhật, Mà huyền một lão ma lại luôn cười gần, Vẽ mặt cùng ngạo, Khí thế toàn thân càng cuồng bạo, cuồng cuồng ép về phía cây sinh mệnh. Hắc chiến phủ của Huyền một lão ma có uy lực vô cùng kinh khủng. Mỗi lần chém xuống trực tiếp xuyên qua công kích của cây sinh mệnh. Oanh kiếp lên người. Dần dần cây sinh mệnh như không chịu nổi, liên tục rút lui cuối cùng phải lùi tới phía sau cây đại thụ mới thôi. Trong lòng lôi cương âm thầm kêu khổ, nếu như cây sinh mệnh thất bại, như vậy kế hoạch ngay tức khắc sẽ bị phá hỏng. Mà sống chết của chính mình cũng bị huyền một lão ma nắm được, mệnh mình không còn trong tay mình nữa. Ngay lúc lôi cương đang lo lắng, lão nhân do cây sinh mệnh biến thành đột nhiên biến mất mà cây đại thụ cao ngất trời phía sau lúc này chậm rãi biến hóa, cuối cùng hóa thành một người cây khổng lồ, hai bàn tay to lớn oanh kiếp huyền một lão ma, không gian không ngừng vang lên tiếng gió rít vù vù, mà bên ngoài liên tục vọng tới tiếng gầm gừ của tiên thú. cây sinh mệnh kết hợp đại thụ hiển nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Mà những vết thương huyền một lão ma công kích vào cây sinh mệnh lại biến mất không còn dấu vết gì. Với lực sinh mệnh dày đặc trong nháy mắt tất cả vết thương đều được trị hết. Vẽ mặt huyền một lão ma bình tĩnh cũng không có gì lo lắng, liên tục công kích cây sinh mệnh. Mà hắc chiến phủ cũng tản ra sát khí tất cả đều nhắm vào cây sinh mệnh. Không gian trong nháy mắt bị bao phủ bởi một làng khói đen, ngưng tụ ra vô số chiến phủ không ngừng công kiếp cây sinh mệnh. Nội tâm lôi cương tùy theo sự chiến đấu của hai người mà thay đổi. Hô hấp trở nên dồn dập. Sự hồi phục sinh lực nhanh chóng của cây sinh mệnh không duy trì được bao lâu. Lực sinh mệnh đang hừng hực cũng giảm đi rất nhiều. Ngao cây sinh mệnh đột nhiên huyết một hồi sáo dài trong không gian nổi lên một trận gió lốt. Lôi cương kinh hải phát hiện linh khí trong không gian bỗng nhiên điên cuồng tụ tập về phía cây sinh mệnh. Mấy đạo linh khí trong nháy mắt hình thành một nguồn linh khí lớn quay xung quanh cây sinh mệnh. Mà huyền một lão ma cũng không dám tiếp cận đến gần. Ngay khi lôi cương còn đang nghi hoặc. Huyền một lão ma cũng ngừng công kiếp. Ngồi xuống. Hai tay không ngừng bắt các loại thủ quyết. Tiểu tử. Chờ lát nữa lão gia hỏa này bạo phát. Ngư dùng toàn lực hấp thu linh khí hệ một cho ta. Càng hấp thu nhiều càng tốt thanh âm nghiêm trọng của huyền một lão ma vang lên trong ốc lôi cương. Đồng thời cũng mang theo ý cảnh cáo. Lôi cương. Chuẩn bị đi Phóng ra thần hồn của ngươi Huyền một lão ma cũng sẽ phóng ra thần hồn của hắn Dễ thôn phệ thần hồn của ta để loại trừ được tử khí trên người Lão phu sẽ dốc toàn lực đánh một đòn Thành hai bại chính là lúc này đây Thanh âm trầm thấp của cây sinh mệnh cùng lúc vang lên trong ớt lôi cương tim lôi cương không khỏi đập nhanh hơn Hai người này đều muốn liều mạng sao. Lôi cương biết. Cây sinh mệnh không phải là đối thủ của huyền một lão ma. Như vậy càng lâu. Càng đối với cây sinh mệnh bất lợi a. Lôi cương có hơi run Thần thức thôi động thần hồn. Chuẩn bị phóng xuất. Hóp. Xuất thần hồn ra. Tiếng hai người quát khẽ vang lên trong ớt lôi cương. Huyền một lão ma vừa nói được một chữ hấp. Toàn thân trong nháy mắt trở nên lờ mờ. Ngưng tụ thành một bóng người bé nhỏ có màu tím đen. Mà cây sinh mệnh cùng lúc hét lớn. Một người nhỏ bé màu nâu từ trong đại thụ chui ra. Thần hồn của hai cường giả cùng tấn công lẫn nhau. Lôi cương cố gắng áp chế trái tim như muốn vọt ra ngoài. Cưỡng chế hô hấp Hai mắt cũng chầm chầm nhìn thần hồn hai người Trong lòng vô cùng khiếp sợ huyền một lão ma Lại có thể làm cho thân thể hòa cùng thần hồn làm một Đây là cảnh giới gì Âm hai đại thần hồn hung dữ công kiếp nhau Mà lúc này Thần hồn của huyền một lão ma bỗng nhiên hóa thành một làng khói Trong nháy mắt cùng bao vây lấy thần hồn của cây sinh mệnh. Mau hấp thụ A một tiếng thét chói tai chật quát lên. Thanh âm của huyền một lão ma tràn đầy sắc bén. Thậm chí là đầy sát khí. Thấy lôi cương còn chưa nhúc nhích, sát khí huyền một lão ma bốc lên. Làng khói đen bao vây lấy cây sinh mệnh mà cũng không thể nuốt trọn cây sinh mệnh. Trong không gian vô số linh khí hệ một từ trong rừng thôn ma cũng bút lên. Lúc này lôi cương mới hiểu được vì sao huyền một lão ma muốn mình cảm thụ được khí hệ một. Chính là muốn mình phá hủy sự bùng phát cây sinh mệnh. Còn chưa đến lúc đó, lôi cương không ngừng nói với chính mình. Thần hồn trong cơ thể càng rụt rịt Chậm rãi chuẩn bị xuất ra mà rán một đòn thật mạnh Lôi cương chuẩn bị nhé một tiếng nói tan thương vang lên Làng khí đen của huyền một lão ma bỗng nhiên bị kìm hãm Dường như hiểu được điều gì Khí đen càng bạo phát mạnh mẽ Cơ hồ bao vây lấy thần hồn của cây sinh mệnh Nhưng lại phân ra một tia phóng tới lôi cương ầm một âm thanh trầm thấp vang ra Linh khí hệ một trong lúc đó bỗng gia tăng lên nhanh chóng. Vốn chúng tràn ngập sức sống thì bây giờ lại trở nên sắc bén vô cùng. Điên cuồng biến thành sát khí hướng huyền một lão ma phóng đến. Đúng lúc này, Lôi cương hét lớn trong lòng từ trong cơ thể bắn ra một người bóng người bé nhỏ màu tím. Quanh thân người đó có bốn con tiểu lông trong nháy mắt nó hóa thành một tia sáng trực tiếp phóng tới chùm lên khí đen mà làn khí đen gặp phải nó liền bị bốn con tiểu long cùng lúc nuốt chửng bỗng nhiên Mùa tím nhỏ bé trong nháy mắt lan ra cuối cùng hòa cùng sắc nâu và sắc đen tạo ra một trận đại chiến thần thức của lôi cương điên cuồng chiếm đoạt thần thức của huyền một lão ma bốn con tiểu long kia đánh đâu thắng đó Không gì có thể cản nổi. Bỏ qua thần hồn màu nâu của cây sinh mệnh. Cứ nhắm thẳng thần hồn tự hắc sắc của huyền một lão ma mà nuốt. Ngao, ngao, ngao, ngao. Bốn tiếng lông ngâm đột nhiên từ thần hồn của lôi cương vang lên. Dường như thần hồn đang mạnh lên do được hấp thu mà kích động. Làm sao có thể? Long lực từ trong thần hồn tử hắc sắc huyền một lão ma rít lên như không thể tin được Bỗng nhiên lúc đó thần hồn huyền một lão ma bỗng trở nên vô cùng ác liệt Liều mạng tấn công thần hồn của cây sinh mệnh Toàn bộ thần hồn tấn công cây sinh mệnh nhưng lại né tránh thần hồn của lôi cương Vù vù một âm thanh trầm thấp vang lên Thần hồn của cây sinh mệnh bị thần hồn của huyền một lão ma đánh thủng một lỗ. Mà thần hồn màu tím đen của huyền một lão ma lại hóa thành một tia sáng bắn lên trời. Tiểu tử Chuyện hôm nay bản ma sẽ ghi nhớ trong lòng từ trên bầu trời thanh âm giận dữ của huyền một lão ma vang lên. Mà quả cầu màu tím đen cũng biến mất không thấy hình bóng. Nhìn bốn con tiểu long còn đang muốn thôn tính thần hồn của cây sinh mệnh. Lôi cương lo lắng, vội vã thu hồi thần hồn trở lại trong cơ thể. hai tử, không cần thu hồi, để bốn con tiểu lông của ngươi nuốt lấy lão phu đi. Mệnh của lão phu đã chẳng còn được bao lâu nữa giữa lúc lôi cương đang thu hồi thanh âm già nô của cây sinh mệnh vang lên trong đầu lôi cương. lúc này thanh âm của cây sinh mệnh vô cùng già nô như hiểu thấu vạn vật trong nhân gian. lôi cương cảm thấy đau xót, thần hồn không ngừng hướng về phía thân thể bay tới, mà thần hồn của cây sinh mệnh cũng theo sát thần hồn của lôi cương xâm nhập vào trong cơ thể của lôi cương. hài tử Đó chính là điểm lão phu nói có lợi cho ngươi. Hấp thu lão phu, một người có lực hệ một tinh thuần. Đối với việc tu luyện của ngươi là cách tốt nhất để cải thiện thể chất là thứ thuốc bổ tốt nhất. Trong đầu lôi cương vang lên lời nói của cây sinh mệnh. Lôi cương mở hai mắt, nhìn về phía thân ảnh phiêu hốt bất định của cây sinh mệnh. Trong lòng đau xót Nói tiền bối. Người hà tất phải làm vậy. Hài tử, đừng suy nghĩ chuyện này. Trước khi lão phu phát động hấp thu một cách cuồng bạo đã biết mệnh lão phu không còn được bao lâu nữa. Hãy cứ hấp thu một lực của lão phu. Hơn nữa, người cần tu luyện cho tốt. Huyền một lão ma đã chạy thoát. Nhưng thần hồn của hắn lúc này đã bị thương nặng. Ít nhất cũng phải mất một nghìn năm mới có thể khôi phục. Mà ngươi cũng cần đến khoảng thời gian đó để cật lực tu luyện. Hơn nữa, thôn tính lão phu lực. Thuần tính một. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tự do. Ra vào rừng thôn ma, càng có thể khống chế. Cây sinh mệnh còn chưa nói xong, thân ảnh phiêu hốt bất định giả hóa thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ bay trong không trung. Lôi cương khom người. Quỳ xuống đất. Hai khóng mắt ngân ngấm nước. Nhìn theo hàng ngàn hàng vạn tia sáng của cây sinh mệnh. Cung kính dập đầu quỳ lại. Tiền bối. Lôi cương sinh thệ nhất định sẽ lấy mạng huyền một lão ma báo thù cho người thanh âm lôi cương vô cùng kiên định thấp giọng nói cây đại thụ chọc trời đột nhiên phát ra một tiếng động vốn đó là một cây đại thụ cao chọc trời lúc này bỗng nhiên co rút lại cuối cùng biến thành một cái cây nhỏ có ba phiến lá đứng trên mặt đất Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, liền khẽ lắc lư theo. Hơn thế nữa, cùng lúc đó, bên ngoài rừng thôn ma, một vị lão nhân cùng với hơn chục tên nam tử trung niên sắc mặt nghiêm trọng cùng điên cùng tấn công kết giới. Lão nhân đầu lĩnh người gầy như bộ xương khô, sắc mặt cũng mơ hồ hiện ra vẻ phẫn nộ cùng oán hận. Long Bích Trường Lão Kết giới sẽ nhanh chóng bị phá vỡ thôi. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi vào hay chỉ một mình người một gã nam tử trung niên vô cùng cung kính cúi đầu nói. Không dám ngẫm đầu nhìn vào trưởng lão. Thế nào, lẽ nào các ngươi sợ chết lông biết cười lạnh nói. Không dám, đệ tử thề sống chết cũng đi theo trưởng lão. Nam tử trung niên rùm mình, vội vàng lên tiếng. Hừ Long biết hừ lạnh một tiếng, lập tức hai tay cùng bắn ra hào quang phóng về phía kết giới. Ngay lập tức kết giới đột nhiên vỡ nát. Sắc mặt Long Bất Tức thì biến đổi, định phóng đến khe hở. Hơn một trận cuồng phong kéo tới. Hơn 10 người nam tử trung niên chỉ thấy được một tia sáng màu đen nhào tới trước mặt. Liền bất tỉnh nhân sự mà thân thể Long Biết Trường Lão cũng bất động, khuôn mặt oán hận cùng tràn đầy dữ tợn, nhìn vào khe hở, Long Biết Trường Lão hừ lạnh một tiếng, nhìn đến mười mấy tên nam tử trung niên đã ngã xuống, miệng lập tức mở rộng ra, hơn mười ánh hào quang đạm tử sắc từ trong cơ thể bọn chúng chui ra đều bị Trường Lão hút vào trong cơ thể. Long biết lần nữa cười gằn nhìn vào khe nứt, lẩm bẩm nói lôi cương. Khá lắm! Khá lắm! Nói xong, thân thể biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 167 Chuyện Tốt Trên Đời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 167 Chuyện Tốt Trên Đời. Dịch me trai em! Lôi cương đứng lên Đi tới bên cạnh cái cây nhỏ Cẩn thận nhìn cây đại thụ chọc trời đã biến thành một cái cây ba lá Trong lòng kinh ngạc Cái cây nhỏ này cũng tản ra lực sinh mệnh của hệ một Tuy rằng không có nhiều như cây sinh mệnh trước đây Thế nhưng cũng giống nhau Có lẽ nào Cây sinh mệnh đã hóa thành cái cây nhỏ này sao? Cái cây nhỏ này chính là hóa thân của cây sinh mệnh. Lôi cương nhìn chầm chầm vào cây non. Trầm tư một lát. Lần nữa đứng lên. Nhìn kết giới bị huyền một lão ma phá hư đang bắt đầu khôi phục. Lôi cương vốn muốn mang theo cây non do cây sinh mệnh hóa thành bên người. Thế nhưng cũng không biết nên để đâu. Vì vậy mà hắn đành để lại. Hơn nữa, cái cây non này vài năm nữa thôi rồi sẽ lại trở thành cây đại thụ cao ngút trời. Lôi cương cũng không ra khỏi kết giới. Quan sát bốn phiếu thấy xung quanh vẫn như cũ tràn ngập linh khí hệ một. Lôi cương dự định tu luyện tiếp một thời gian. Rồi mới ra ngoài. Tuy rằng thần hồn của huyền một lão ma bị tổn thương nặng. Thế nhưng năng lực lão bây giờ hắn không có khả năng đánh lại được. Trong lòng lôi cương vô cùng e, e ngại huyền một lão ma. Chính mình đã gặp cường địch như vậy. Trước cần phải mạnh hơn. Đến lúc đó sẽ không còn nằm trong lòng bàn tay huyền một lão ma nữa. Dù sao hiện tại cũng đã có được cả bốn phần của ngũ hành thể tu. Chưa kể mình còn đang ở trong huyết ngục Thời gian mà hắn có là vô tận. Bản thân cũng có thể yên tâm tu luyện. Lôi cương âm thầm cân nhắc. Liền sau đó. Nhắm hai mắt. Lặng lặng hấp thu linh khí hệ một còn sót lại. Lôi cương đã đạt được cảnh giới cương vương và thể vương. Ở trung su giới đã đứng trên đỉnh cao nhất. Thế nhưng tại huyết ngục này cũng chỉ là cao thủ nhị lưu. Qua mấy năm nay chịu khó tu luyện Nhờ vào linh khí hệ một nồng hậu Tu vi của lôi cương đã đạt đến thể vương hoàng giai Dần dần tiến về phía mức tối thượng của hoàng giai Thần thức của lôi cương nhìn vào bên trong Thì thấy thể anh vẫn như trước có dạng một đứa bé Trong lòng hắn cảm thấy ngạc nhiên da thịt toàn thân thể anh lúc này bao phủ một màu đồng thau đầy nếp nhăn giống như hình dáng lôi cương lúc già thu nhỏ lại lôi cương biết đây là da thịt của thể anh cũng là đặc trưng mới của lân giáp trạng tỉ mỹ quan sát thể anh lôi cương chợt phát hiện trên trán thể anh mới có thêm một điểm màu nâu nhạt tuy rằng cũng không to thế nhưng quả thực là có Có chuyện gì xảy ra? Lôi cương nhớ rõ ràng trước đây không có. Sau nhiều lần suy nghĩ, lôi cương đi đến kết luận có lẽ do bản thân mình đã tiếp nhận linh khí một nên mới có. Thuộc tính hệ một có màu nâu, lôi cương càng nghĩ càng thấy có khả năng. Lại nhìn đang điền không ngừng phát sinh lôi điện màu tím, lôi cương phát hiện chúng đã to gấp đôi trước đây. Xem ra do Lôi Cương đã đạt đến cảnh giới Thể Vương mà có sự thay đổi mạnh mẽ này. Nghĩ đến chuyện này, Lôi Cương cảm thấy nghi hoặc vì sao chính mình đạt đến Thể Vương cũng không có trải qua độ kiếp. Chẳng lẽ là do lần trước cùng nhị trưởng lão của thôn Ly Gia đã cùng vượt qua độ kiếp? Suy nghĩ một hồi lâu cũng không đi đến được kết luận nào, Lôi Cương liền thôi không nghĩ đến nữa. Liền sau đó, Lôi Cương từ từ tiến nhập vào trong đầu Hồi tưởng lại Trong đầu đột nhiên hiện lên một án văn tự chi chê chữ Chính là trận pháp truyền thừa của trận uy cổ quân mà Lôi Cương được truyền cho Lôi Cương chọn lựa kỹ càng Sau đó theo hệ một bắt đầu nghiên cứu trận pháp Trận pháp hệ một chính là nhờ vào lực của hệ một trong trời đất mà hình thành. Tất cả các thuộc tính trong ngũ hành đều vừa có khả năng tấn công. Lúc đầu trận pháp hệ kim khiến Lôi Cương phải thất kinh. Hơn nữa đối với những hiểu biết của Lôi Cương về lịch sử của cổ trận pháp, Lôi Cương càng hiểu được mức độ nguy hiểm của trận pháp. Vì vậy mà hắn liền đem trận pháp hệ một ra nghiên cứu kỹ, ghi nhớ từng khẩu quyết cùng những yếu điểm. Mười ngày sau, lôi cương mở hai mắt, lấy từ trong giới chỉ ra hơn mười linh thạch thượng phẩm, đem linh thạch đặt theo một quy tắc nhất định, rồi nhắm hai mắt lại. Chậm rãi cảm thụ linh khí hệ một trong không khí. Mồm không ngừng lẫm bẩm những từ ngữ vô cùng khó đọc Dĩ thiên địa hành trình lấy lực hệ một Dần dần Lôi cương càng niệm càng nhanh Linh thạch xung quanh từ từ phóng ra quan mang Mà một tia sáng màu nâu nhạt lại từ trong linh thạch tản ra Trận thành lôi cương vừa dứt lời Một tia sáng màu nâu nối liền thành một đường Linh khí cuộn trào lên mảnh liệt hướng lôi cương phóng đến. Lôi cương đứng ở giữa trận pháp. Cái trận pháp có tên là tập 1 trận, đây chính là trận pháp tập hợp linh khí 1 của đất trời. Thuộc tính một là điểm căn bản nhất của trận pháp. Mặc dù đây chỉ là trận pháp cơ bản thế nhưng không thể thiếu. Linh khí một trong trời đất đối với đệ tử tu luyện thân thể có thuộc tính một cũng là vô cùng quan trọng Việc tu luyện cũng có thể tăng giá trị lên mấy chục lần a. Lôi cương đứng trong trận pháp hệ một chậm rãi bắt đầu tu luyện Khi linh thạch yếu dần trận pháp bị buộc ngưng lại Lôi cương mới mở hai mắt Lúc này nửa năm đã trôi qua Tu vi lôi cương đã đạt đến bậc cao nhất của thể vương hoàng giai. Lôi cương mắt nhìn mặt đất thấy linh Thạch đã biến mất. Thầm than trận pháp kỳ diệu. Lập tức liền chọn ra vài một trận pháp. Hắn để cho thần hồn từ trong cơ thể bay ra. Lôi cương kinh ngạc phát hiện. Ở chỗ mà hắn ngồi xếp bằng ở đó có một cây đại thụ. Lôi cương liền bố trí trận pháp huyển một trận tập trung linh khí một trong trời đất biến ảo không lường thành đại thụ trận pháp. Không chỉ thầm khen trận pháp kỳ diệu, lôi cương càng nghiên cứu sâu trận pháp lại càng say mê thêm. Lôi cương không ngừng nghiên cứu trận pháp hệ một. Thẳng cho đến khi có tiếng kêu kỹ kỹ vang lên. Lôi cương mới tỉnh lại. Mở hai mắt. Phát hiện tiểu giác đang chăm chú nhìn mình. Lôi cương nhìn tiểu giác khó miệng khẽ nhất cười nói tiểu giác sao ngươi lại tới đây. Phụ thân, người ở chỗ này đã 10 năm rồi. Tiểu giác tu luyện mãi cũng không có thấy người đi ra. Liền đi tới tìm người âm thanh non nớt có chút hơi the thế của tiểu giác thể hiện một sự quan tâm. Khiến lôi cương thấy vô cùng ấm áp. Lôi cương cẩn thận ngắm tiểu giác Ngoại trừ hình dáng bên ngoài không thay đổi Trên người tiểu giác trước đây màu đỏ của lửa chiếm nhiều hơn một chút Nơn Hơn u Vinh Quy Quy Nơn gương gương Thì đều như nhau Xem ra mấy năm nay Tiểu giác cũng đã tiến bộ không ít. Thoáng trầm tư một lúc lôi cương định rời khỏi kết giới. Cho dù huyền một lão ma có còn ở trong rừng thôn ma hay không, mình cũng đều phải đi ra ngoài. Dù sao, mình cũng không thể né tránh huyền một lão ma cả đời. Cần phải đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt. Nghĩ vậy lôi cương liền nhẹ nhàng vuốt ve tiểu giác nói chúng ta ra ngoài thôi. Tiểu giác gật đầu, thân thể ngự trên vai lôi cương. Lôi cương hơi có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hiểu ra. Bởi cách di động của tiểu giác, lôi cương vẫn không thể nhìn rõ a. Lôi cương đi thẳng qua kết giới. Nhìn vào kết giới trong lòng cũng nghi hoạt. Vào thời điểm cây sinh mệnh biến mất có nói rằng mình có thể tự do ra vào rừng thôn ma. Lẽ nào kết giới xung quanh ma sâm lâm là do cây sinh mệnh sắp đặt Lôi cương nghi hoặc cho đến lúc ra khỏi kết giới Cùng lúc cũng phát hiện một lão nhân xuất hiện trước mặt Chính là cự quy lão nhân đã nhiều năm không gặp mặt Nhìn thấy vẻ mặt của cự quy lão nhân Lôi cương trong lòng kìm lại Đã có chuyện gì xảy ra Lôi cương phát hiện cự quy lão nhân nhìn mình với ánh mắt cùng vẽ mặt có vài phần cung kính cùng thở dài. Không sai, chắc chắn không sai, là cung kính. Lôi cương chăm chú nhìn cự quy lão nhân nói tiền bối. Những năm gần đây tiểu giác đã làm phiền người rồi. Ha ha, thiếu chủ tiểu giác vốn là người trong tộc của lão phu, tại sao lại nói là phiền phức? Hơn nữa, Từ sau thiếu chủ không nên gọi lão phu là tiền bối Cứ gọi là quy lão đi cự quy lão nhân cung kính nói Trong lời nói có thêm vài phần xấu hổ Lôi cương chấn động cự quy lão nhân gọi mình là thiếu chủ Lôi cương nhìn chầm chầm vào cự quy lão nhân nói tiền bối Vì sao lại nói vậy? Lôi cương trong lòng cũng đã đoán ra được chuyện gì thế nhưng cũng không dám tin tưởng. Thiếu chủ, người không biết đến lượt cự quy lão nhân nghi hoặc Hai mắt tràn đầy kinh nghi nhìn lôi cương. Lôi cương nghiêm túc gật đầu. Cự quy lão nhân thở dài nói đây là di ngôn của cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh đã mất rồi sao? Trước đây cây sinh mệnh đã từng dặn. Nếu như một ngày nào đó trên người ngươi có khí tức của hắn Và hắn cũng không có xuất hiện Như vậy Toàn bộ rừng thôn ma Tất cả tiên thú Thú vương đều là dân tặng cho ngươi Lôi cương kinh hải toàn bộ tiên thú Thú vương Lôi cương kinh sợ Hô hấp gấp gáp Lẽ nào đó chính là lời mà cây sinh mệnh khi còn sống đã nói chuyện tốt trên nhân gian Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 168 cảnh ngộ khốn khó Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 168 cảnh ngộ khốn khó Dịch me trai em Nhìn nét mặt lôi cương liên tục thay đổi Cự quy lão nhân lặng lặng đứng ở một bên. Trong lòng cũng có điều không giải thiết được. Thậm chí có chút không cam lòng. Nói cho cùng thì bảo tiên thú coi tên hậu bối với tu vi cương vương làm thiếu chủ thì đây là một chuyện cực kỳ sỉ nhuột. Thế nhưng, cự quy lão nhân cùng với tất cả tiên thú và thú vương trong rừng thôn ma cũng không dám vi phạm lời của cây sinh mệnh. Trong rừng thôn ma Đối với tiên thú cùng thú vương Cây sinh mệnh có địa vị cực cao Nếu như không có cây sinh mệnh Sẽ không có bọn họ Mà đối với lời nói của cây sinh mệnh Từ trong đấy lòng bọn họ Cũng không dám vi phạm khuôn mặt lôi cương trong phút chốt co giật Trong lòng kiết động lẫn cảm thương Lôi cương nằm mơ cũng không nghĩ tới Cây sinh mệnh lại cho mình nhiều như vậy. Không chỉ cho mình tinh hoa cả một đời. Mà còn bắt rất nhiều tiên thú và thú vương trong rừng thôn ma nghe lệnh mình. Điều này không khác gì biến lôi cương thành một người có thế lực cực mạnh. Vốn dĩ lôi cương chỉ là một bình thường, lúc này lại biến thành một người có thế lực a. Tiên thú trong rừng thôn ma ít nhất là hơn 10 người. Mà thú vương lại tới hơn trăm nghìn a. Chưa kể. Tiên thú này là ở những cấp bậc nào? Tất cả đều là lục giai tiên thú, thậm chí đến tầm cao nhất của lục giai, còn có cả thất giai nữa. Tiên thú thất giai tương đương với đạo hoàng. Cương hoàng là một cấp bậc vô cùng kinh khủng. Đối với lôi cương lúc này đang bị truy sát mà nói. Đây quả là chuyện tốt đến mức hoang đường. Mạnh mẽ áp chế trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Lôi cương nhìn về phía cự quy lão nhân. Nói quy lão. Không biết rừng thôn ma có bao nhiêu tiên thú. Có bao nhiêu thú vương. Cự quy lão nhân gật đầu trầm ngâm một lúc. Nói cái này cũng không rõ. Rừng thôn ma đã tồn tại rất nhiều năm rồi. Trong đó tiên thú bế quan tu luyện không hề ít Sợ rằng chỉ có cây sinh mệnh mới biết được có bao nhiêu. Mà thú vương cũng khoảng có nghìn con cự quy lão nhân nhìn ánh mắt kiết động của lôi cương, lại nói bất quá. Lôi cương sững sốt, nhìn vào mắt cự quy lão nhân, đợi cự quy lão nhân nói nốt. Bất quá tiên thú trời sinh bản tính cao ngạo. Mà tiên thú càng cao ngạo càng khó để bắt bọn họ tâm phục khẩu phục a. Tuy rằng lời của cây sinh mệnh bọn họ sẽ không vi phạm, thế nhưng nếu ngươi nghĩ sai phái bọn họ thì... Cự quy lão nhân nói rất chậm, nhìn khuôn mặt dần cứng lại của lôi cương trong lòng cũng cảm thấy bớt đắc dĩ. Nếu như không phải mối quan hệ giữa mình với tiểu giác, e rằng chính mình cũng sẽ không có nói ra lời cự quy lão nhân vừa nói chẳng khác gì một chậu nước lạnh đổ lên nhiệt huyết trong lòng lôi cương khiến cho sự xúc động của hắn trong nháy mắt rớt xuống. Đúng vậy, đạo quân cương quân đều là những nhân vật hết sức kinh khủng A. Tu vi của mình chỉ là cương vương mà bọn họ mỗi một người đều có thể giết mình a. Tuy rằng cây sinh mệnh đã lệnh cho bọn họ, Nhưng là bọn họ trong lòng cũng không phục Chính mình muốn sai khiến bọn họ còn khó hơn lên trời a Lúc nãy còn xúc động Nhưng lúc này lại cảm giác thất vọng không gì sánh được Chỉ có điều Nếu như tu vi của thiếu chủ cao hơn của bọn họ Thì bọn họ mới có thể chân chính chấp nhận thiếu chủ Hơn nữa Nếu như ngươi có gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên, không quan tâm đến cự quy lão nhân lo lắng nói. Lúc này tâm trạng của lôi cương mới thoáng có chuyển biến tốt đẹp. Có điều tu vi của mình đến năm nào tháng nào mới có thể vượt lên trên bọn họ. Úi chào! Cuối cùng cũng vẫn là không được rồi. Lôi cương âm thầm cảm tháng nói. Mực nước trên lệch giữa lòng sông với mặt biển quả là khiến lôi cương nhất thời không thể tiếp thu nổi. Cũng may, chính mình khi gặp nguy hiểm còn có cái để bảo đảm. Đợi đến lúc bình phục tâm tình, lôi cương nhìn cự quy lão nhân nói có thể yêu cầu bọn họ tụ tập lại được chăng? Ta muốn nhìn một chút xem rốt cuộc có bao nhiêu mặc kệ là bọn họ có phục hay không? Thế nhưng cũng muốn biết rừng thôn Ma Rốt cục có bao nhiêu tiên thú. Trong lòng cũng coi như là biết. Khuôn mặt cự quy lão nhân thoáng lộ ra một chút khó xử. Cũng không cự tuyệt thẳng. Không thể làm gì hơn là nói xin chờ trong chút lát. Cự quy lão nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ chút lát sau. Một cổ chấn động từ trên người cự quy lão nhân bạo phát. Tạng đi bốn phương tám hướng. Lôi cương mơ hồ nghe được thứ ngôn ngữ kỳ quái trôi trong không trung. Có lẽ đó là cách giao lưu trò chuyện của linh thú. Mà tiểu giác cũng ngồi xếp bằng trên vai lôi cương. Không giải thích gì nhìn lôi cương. Thấy lôi cương rất hiếu kỳ với cổ chấn động. Sau nửa khắc chờ đợi. Sắc mặt lôi cương bỗng trở lên nghiêm trọng Ánh mắt khẽ dao động Nhưng là có chút khẩn trương cùng phức tạp Lôi cương cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ Từ 4 phương 8 hướng bạo phát Ngao Rống trong nhất thời Rừng rậm không ngừng vang lên tiếng ngâm nga cùng rứt gào của các tiên thú Không gian đều trở nên chấn động mạnh liệt Mặt đất ầm ầm rung chuyển Trên một trăm loại tiên thú khổng lồ từ bốn phía hướng về đây tụ tập Theo sau là rất nhiều thú vương Mặc dù rất sợ hãi nhưng chúng vẫn bám theo sau Lôi cương trừng mắt á khẩu chậm rãi nhìn các loại tiên thú khổng lồ xung quanh Khí tức của chúng tỏa ra có thể khiến chính mình run sợ trong lòng a. Mà nhiều như thế các tiên thú cùng tụ tập Càng là cảnh tượng hoành tráng đập vào mắt Hơn nữa, lôi cương cũng cảm nhận được Hơn trăm thần thức kinh khủng đang nhìn mình chầm chầm Mà tiểu giác trên vai lôi cương nhìn hơn trăm thân ảnh to lớn một cách nồng nhiệt Đôi mắt nhỏ nhìn đám tiên thú Không rõ suy nghĩ cái gì Tất cả mọi người hãy hóa thành hình người đi cự quy lão nhân cau mày quát lên. Đám tiên thú cùng lúc biến ảo thành hình người, đám cao, thấp, với dáng dấp khác nhau xuất hiện trước mắt lôi cương. Khí thế của chúng cũng có thu vào chút ít. Mà phía sau thú vương biến thành hình người đứng ở phía xa xa, không kẻ nào dám ngẫm đầu cùng nhìn về phía các tiên thú. Linh thú phân biệt đẳng cấp rất nghiêm, giai cấp này thống trị giai cấp khác a. Lão rùa đen triệu chúng ta đến đây là có chuyện gì một gã trung niên nam tử gầy gò quát lên. Hai mắt nó nhìn lôi cương chầm chầm. Đó chính là giao sát trước kia. Các vị tiền bối hảo tại hạ lôi cương. Là ta nhờ quy lão mời các người đến đây sắc mặt lôi cương hơi ửng hồng cao giọng nói. Hai mắt lôi cương không ngừng nhìn về phía hơn mười người tiên thú ở phía trước dưới dạng mười lão nhân hình dáng khác nhau. Lôi cương phát hiện chính mình không cảm nhận được khí tức của mười vị lão nhân có lẽ nào. Thế nào tiểu tử? Lẽ nào ngươi thực sự có ý nghĩ muốn chúng ta phải chấp nhận ngươi? Mặt người điều khiển lôi cương vừa dứt lời, một thanh âm âm trầm vang lên. Tâm huyết trong cơ thể lôi cương sôi trào, thối lui vài bước, sắc mặt tái nhợt. Hai mắt hắn hơi nheo lại, nhìn ra thì thấy đó là một trung niên nam tử thô kệch có mái tóc vàng. Hừ, tiểu tử, tuy rằng cây sinh mệnh đã có lời... Thế nhưng muốn cho chúng ta để cho ngươi sai phái cũng cần ngươi xuất ra thực lực khiến chúng ta tâm phục khẩu phục, không ít thanh âm liên tục truyền ra. Được rồi, một thanh âm đột ngột vang lên, chính là lão nhân đầu lĩnh của 10 vị tiên thú. Lão có tóc đen, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Xung quanh đang ồn ào bất mãn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, sau đó mấy nghìn thân ảnh cùng rung lên. Ngươi là lôi cương vị lão nhân nhìn lôi cương chậm rãi hỏi Lôi cương gật đầu trong lòng như có một khối đá đè nặng Khiến lôi cương căn bản là nói không nên lời Tuy rằng cây sinh mệnh muốn ta coi ngươi là chủ nhân thế nhưng Nhưng cũng không có ép chúng ta phải nghe ngươi sai phái Nếu như ngươi muốn sai phái chúng ta Hãy chờ cho thực lực của ngươi cao hơn nữa Thế nào thanh âm của lão nhân này ngầm mang theo uy nghiêm không thể trái lời. Cặp mắt nhỏ nhìn lôi cương chăm chú. Lập tức cũng nhìn vào tiểu giác trên vai lôi cương trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh nghi. Không chỉ có lão nhân này, ngay cả chính vị lão nhân cũng nhìn về phía tiểu giác với sắc mặt như vậy. Lôi cương hít sâu một hơi. Ngăn chặn khí huyết sôi trào trong lòng. Khó mắt co quắp vài cái Gật đầu Lôi cương biết Lão nhân muốn nói Muốn sai phái bọn họ Phải xuất ra thực lực Nếu không thì đừng có nghĩ đến Khuôn mặt cự quy lão nhân bình thản nhìn lôi cương Lúc này Cự quy lão nhân cũng không giúp được gì Muốn thu phục chúng Đặc biệt so với tu vi cường đại của tiên thú Chỉ có thể dựa vào chính bản thân lôi cương Cường giả vi tôn Dù là ở đâu đây cũng là chân lý bất biến a Chỉ cần ngươi có sức mạnh vượt qua chúng ta Ngươi liền có tư cách sai phái người đó Nếu như ai không phục lệnh Như vậy Lão phu kim viêm sẽ là người thứ nhất đứng ra chém chết hắn ánh mắt lão nhân từ trên người tiểu giác thu hồi lại Nhìn về phía lôi cương trầm giọng nói Thanh âm tuy rằng không lớn thế nhưng ngoại trừ chính vị lão nhân là tiên thú Còn lại tất cả thú vương đều run lên Được rồi Tất cả mọi người đều tự tu luyện đi lão nhân quay đầu nhìn vào mắt hơn trăm vị tiên thú thấp giọng nói. Về phần thú vương đến liếc mắt cũng không có liếc qua. Lập tức tiên thú cùng thú vương lũ lượt ly khai mà mười tiên thú đầu lĩnh lại lần nữa nhìn tiểu giác rồi mới rời đi. Từ đầu cho đến lúc lão nhân mở miệng nói lôi cương cũng không nói một lời. Cũng không phải lôi cương không muốn nói, mà là khí thế của lão nhân ép lôi cương tới mức nói không ra lời. Lão nhân đi rồi. Lôi cương khó miệng trào máu tươi. Hai mắt cực kỳ kiên định nhìn về phía trước đã không còn con thú nào. Song quyền chậm rãi năm chặt. Gân xanh trên trán nổi rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 169 cây nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 169 cây nhỏ. Dịch me trai em. Được rồi. Ngày sau nếu như không có chuyện gì. Đừng đánh động đến ta trong hư không đột nhiên lần nữa truyền đến thanh âm của lão nhân. Cơ thịt trên khuôn mặt lôi cương không ngừng co quáp. Cánh tay ôm lấy đầu. Tiểu giác dương đôi mắt nhỏ nghi hoặc nhìn lôi cương. Không hiểu lôi cương vì sao lại có phản ứng như vậy. Mà cự quy lão nhân nhìn lôi cương không biết nên nói gì. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính bản thân lôi cương mà nghĩ. Nửa ngày sau. song quyền lôi cương chậm rãi buông ra. Gân xanh trên trán cũng giãn ra. Khuôn mặt co quắp cũng tươi hơn. Nhìn cự quy lão nhân nói quy lão. Nhờ người chiếu cố tiểu giác tiếp. Ta nghĩ cần phải bế quan tu luyện một phen. Cự quy lão nhân thở dài cam chịu gật đầu. Lập tức nhìn tiểu giác nói tiểu giác qua đây. Tiểu giác mắt nhìn cự quy lão nhân rồi xuất hiện trên vai lão. Lại nhìn về hướng Lôi Cương Nhưng chỉ thấy một bóng lưng cô đơn Lôi Cương về tới trong kết giới của sinh mệnh thụ Tuy rằng rời khỏi kết giới không được mấy canh giờ Nhưng cũng khiến trong lòng Lôi Cương thêm phần quyết tâm Lôi Cương đứng ở bên cạnh cây nhỏ Lặng lặng nhìn nó chẳng rõ suy nghĩ điều gì Mười năm đã qua Cái cây này vẫn như trước chỉ có ba chiếc lá Bất quá trên nhánh cây đã có thêm một chồi nhỏ Xem ra Một cái lá thứ tư sắp hình thành Có điều Cái cây nhỏ này cũng tỏa ra linh khí một dày hơn vài lần Tuy rằng so với cây sinh mệnh trước đây thì cũng vẫn là cực kỳ ít ỏi Một lúc lâu sau, lôi cương thở dài, chậm rãi ngồi xuống Nhắm mắt tập trung tu luyện Sự cao ngạo cùng coi thường của các tiên thú đã kiếp động quyết tâm của lôi cương Thậm chí trong lòng lôi cương còn muốn tu luyện thẳng đến cương quân Đạo quân mới ra khỏi kết giới Nhưng hắn cũng biết là không có khả năng Trùng kích cương quân không phải cứ tu luyện là có thể đạt được Trừ phi phải là người tài có tư chất siêu tuyệt Lôi cương vẫn cho rằng tư chất chính mình chẳng được bao nhiêu Lôi cương dự định lúc nào đạt được thể vương huyền dai thì sẽ ra ngoài Nếu như là trước kia Lôi cương có lẽ còn nghĩ đến chuyện chém giết thú vương trong rừng thôn ma để tập luyện Thế nhưng lúc này Mình cùng thú vương quan hệ không rõ ràng a. Nghĩ đến chúng rồi đây sẽ do mình sai khiến Bớt giết một kẻ vẫn tốt hơn a Lôi cương lại không hạ thủ được Chính vì nguyên do này Lôi cương định sẽ ra khỏi rừng thôn ma Bản thân hắn đã tu luyện tới cương vương Trừ khi là cường giả cương quân nếu không Cho dù là cương vương thiên giai cũng không làm gì được hắn Sau một lúc suy tư Lôi cương chậm rãi tiến nhập tu luyện Huyết ngục thành địch ngược, sâu trong thành địch ngược. Dưới một trong năm tòa tháp cao thấu tầng mây là một ngôi tiểu viện có phong cách cổ xưa nhưng rất xa hoa. Giữa tiểu viện có một phòng khác, trang trí theo lối cổ điển. Một tác phẩm điêu khắc cổ mộ tinh tế khiến phòng khách tràn ngập linh khí một. Trong phòng khách chỉ có hai người. Một gã nam tử trung niên mặc long vào mặt tím Không giận mà uy và một lão nhân áo vải Đại trưởng lão Long biết trường lão từ khi từ rừng thôn ma trở về tính nết thay đổi Hơn nữa ồ còn để lộ khí tức khiến ta kinh hãi A nam tử trung niên chính là thành chủ thành địch ngược Địch tàn Lúc này Địch tàn trán khẽ nhíu lại như gặp phải một chuyện khó khăn Nga Ngươi cũng có cảm giác này sắc mặt lão nhân áo vải khẽ động Nhìn về phía địch tàn nói Thấy địch tàn nơn Gơn Hơn Ê Bương Trọng gật đầu Lão nhân trầm ngâm một lúc nói từ khi hắn trở lại thành địch ngược lão phu đã nhận ra Thế nhưng khi lão phu tìm hắn Thì hắn đã vào thánh tháp bế quan Dặn người không cho phép ai được quấy rầy hắn Vùng giữa đôi lông mày của địch tàn càng nhăn lại Thấp giọng nói hơn nữa Khi ta phái người quay lại rừng thôn ma kiểm tra Phát hiện tất cả đệ tử tinh anh đi theo long Biết đều nằm trên mặt đất Xương cốt không hề tổn thương cũng không hề bị bất kỳ vết thương nào, nhưng lại có dấu hiệu hồn phi phách tán a. khuôn mặt quân đại trường lão kiềm hãm, thấp giọng nói ta thấy khí tức của long biết ngầm chứa sát khí cùng ma khí cuồn cuộn. lão phu đã cùng tu ma nhân đã giao thủ vô số lần, có thể cảm thụ được khí tức đó trên người tu ma nhân. Thế nhưng, khí tức này khi có khi không, mơ hồ bất định, khiến lão phu nghĩ mãi không ra. Ánh mắt địch tàn biến đổi. Khuôn mặt cực độ nghiêm trọng nhìn chầm chầm đại trưởng lão. Thấp giọng nói lẽ nào? Long biết bị người đổi hồn. Hay là, Long biết khi ở trong rừng thôn ma đã gặp phải chuyện gì dẫn đến nhập ma đạo. Lão nhân gật đầu trầm tư không nói. Ánh mắt địch tàn lấp lánh nhìn về phía trước cũng không rõ suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, lão nhân mới trầm giọng nói mà cũng có thể. Nếu là bị người hoán đổi hồn, như vậy bản thân Long biết vốn là cường giả đạo hoàng hoàng giai, Nếu như hoán hồn, như vậy, người này phải vô cùng kinh khủng, thậm chí không dưới lão phu. Điệp Tàn chấn động, lập tức thấp giọng nói có thể hay không